là con của một nữ tỳ. Khanha là một vị ẩn sĩ vĩ đại. Khi bấy giờ, Như Lai nói với thanh niên Ambata: "Ambata, nhà ngươi nghĩ thế nào? Một thanh niên xác đế lý cưới một thiếu nữ Bà La Môn do sự xung hợp ấy, một người con trai được sinh, một người sanh từ một thanh niên xác đế lý và một thiếu nữ Bà La Môn có thể thọ lãnh chủng loài Hay nước giữa những người bà Nam Môn chăng? Tôn giả Gautama có thể thọ nặng Và những người bà Nam Môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết Hay dùng món đồ ăn cúng dừa Hay đồ ăn cúng cho thiên thần Hay đồ ăn gửi đến như một tặng phẩm không? Tôn giả Gautama có mời Và những người bà Nam Môn có dạy các chú thuật hay không? Tôn giả Gautama có dạy? Có đóng cửa giữa người ấy Với những người đàn bà của chúng Hay mở cửa Tôn giả Kutama Mở cửa Và những người sát đế lị Có quán định cho người ấy Để thành một sát đế lị không Tôn giả Kutama Thưa không Tại sao không Vì đó không được sinh Từ mẫu hệ Ambata Nhà ngươi nghĩ thế nào Ở đây một thanh niên bà la Môn Cưới một thiếu nữ sát đế liện. Do sự xung hợp này, một người con trai được sanh, một người sanh từ một thanh niên bà Na Môn và một thiếu nữ sát đế liện có thể thọ lãnh chỗ ngồi hay nước về những bà Na Môn hay không? Tôn giả kô có thể thọ lãnh và những người bà Na Môn có mời người ấy dựng tiền cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dược hay đồ ăn cúng cho thiên thần. Hay đồ ăn gửi đến như một tập phẩm cơm. Tôn giả Gotama có mời. Và những người bà la môn có dạy người ấy các chú thuật không? Tôn giả Gotama có dạy. Có đóng cửa giữa người ấy với những người đàn bà của chúng, thay mở cửa. Tôn giả Gotama chúng mở cửa. Và những người sát đế lì có làm lễ khánh đẳng cho người ấy để thành một sát đế lì không? Tôn giả Gautama thưa không. Tại sao vậy? Tôn giả Gautama vì không được sinh từ phụ hệ. Này Ambatha, nếu so sánh đàn bà với đàn bà, đàn ông với đàn ông thì giai cấp sát đế lý là ưa, bà Bà La Môn là liệt. Này Ambatha, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây, sự do một nguyên nhân gì những người Bà La Môn đầu đầu một người bà la môn đánh người ấy với một bị tro. Tần suất người ấy ra khỏi nước hay thành phố, người ấy có được thọ lãnh chỗ ngồi và nước dự những người bà la môn không? Tung dạ không được. Và những người bà la môn có mời người ấy dự tiệc cúng cho người chết hay dùng các món ăn cúng dự hay đồ ăn cúng cho thiên thần hay đồ ăn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 những người sát đế lị cào đầu một người sát đế lị, đánh người ấy với một bị đo tận xúc người ấy ra khỏi nước hay thành phố người ấy có được thọ nảnh chỗ ngồi và nước uống như những người bà la môn không? tôn giả cô tam ma được thọ nảnh và những người bà la môn có mời người ấy dường tiệc cúng cho người chết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 Mở cửa. Này Amba Tha, đến như vậy là sự đòa lạc tột cùng của người sát đế lị, đã bị những người sát đế lị cạo đầu, đánh người ấy với một bị trò, tận xuất người ấy ra khỏi nước hay thành phố. Như vậy, này Amba Tha, khi người sát đế lị bị đòa lạc tột cùng, các sát đế lị vẫn giữ phần ưu thánh và các bà Lamôn, Vẫn ở địa vị Hà Liệt Này Amba Tha Bài kệ này Cho Phạm Thiên Sanam Kumara thuyết Đối với chúng sanh tin tưởng Ở giai cấp sát đế lị Chiếm địa vị tối thắng Ở nhân gian Những vị nào chơi hành Và trí tuệ đầy đủ Vị này chiếm địa vị tối thắng Giữa người và chư thiên Xong tụ phẩm thứ nhất. Trung giảng Gôta nghĩa chữ giới hành trong bài kệ ấy là gì? Nghĩa chữ tuệ trong bài kệ ấy là gì? Này Amba Tha, một vị đã thành tựu vô thượng trí đức, không có luận nghị đến sự thọ sanh, không có luận nghị đến giai cấp, hay không có luận nghị đến ngã mạn với lời nói. Ngươi bằng ta hay ngươi không bằng ta?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 hoặc còn chấp trước cưới hỏi trước giao những người ấy còn rất xa sự thành tựu vô thượng trí đức này an không chấp trước lý thuyết thọ sanh không chấp trước lý thuyết giai cấp không chấp trước lý thuyết kêu mạn không chấp trước cưới hỏi đưa giao người ấy tất chứng ngộ vô thượng trí đức tôn giả tu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 Đi vào rừng sâu và nguyện. Ta chỉ ăn trái cây trụng mà sống. Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức. Này Amba Tha, đó là nguyên nhân thứ nhất đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thường trí đức này. Lại nữa, này Amba Tha, ở đây có vị Sa Môn hay Bà La Môn? Chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này Và chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống Lại mang theo cuốn và dõi đi vào rừng sâu và quyền Ta chỉ ăn cụ, rễ và trái cây để sống Nhất định người này chỉ xứng đáng là thị giả của vị đã thành tựu trí đức Này Amba Tha Đó là huy nhân thứ hai đưa đến thất bại chư sự thật từ vô thượng chí đức này. Lại nữa, nay Ambaṭha ở đây có Sa môn hay Bà la môn chưa thấu đạt sự thật từ vô thượng chí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây để sống và chưa thấu đạt pháp ăn cụt rễ và trái cây để sống, lại nghiêng lường tại cuối lại hay sống thờ lửa ấy. Nhất định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 ngươi và thầy ngươi có được xem là đã thành tựu vô thượng thí đức để không? Bạch không, tôn giả Gotama, con và thầy con là gì, tôn giả Gotama? đi có thể so sánh với sự thành tựu vô thượng thí đức, tôn giả Gotama, con và thầy con còn rất xa sự thành tựu vô thượng thí đức. Này Amba Tha, ngươi nghĩ thế nào? Tuy ngươi và thầy ngươi Chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này. Nhà ngươi có đem theo dục cụ của nhà đạo sĩ Đi vào rừng sâu và nguyện. Ta và thầy ta chỉ ăn trái cây rụng mà sống. Bạch không, trôn giả Gotama, ta ma này, tha ngươi nghĩ thế nào Tuy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng trí đức này. Chưa thấu đạt Pháp ăn trái cây rụng để sống. Người có mang theo cuốc và dọn đi vào rừng sâu và nguyện: Ta và thầy ta chỉ ăn trái và trái cây để sống không. Bạch không, tu giả Đutama, lễ Amba ta, ngươi nghĩ thế nào? Truy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng Tỳ đức này, chưa thấu đạt phải ăn trái cây rụng để sống. Chưa thấu đạt pháp ăn củ, rễ và trái cây để sống. Người có ghen lửa tại cuối lạc hay cuối sóng và sống thờ lửa ấy với thầy ngươi không? Bạch không, tôn giả Gotama. Này Amba Tha, ngươi nghĩ thế nào? Truy ngươi và thầy ngươi chưa thấu đạt sự thành tựu vô thượng thí đức này, chưa thấu đạt pháp ăn trái cây rụng để sống, chưa thấu đạt pháp ăn củ.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 Như vậy, ngươi và thầy ngươi còn khiếm khuyết sự thành tựu vô thượng tí đức này Còn khiếm khuyết bốn nguyên nhân đưa đến thất bại cho sự thành tựu vô thượng tí đức này Amba tha, Thế mà những lời này lại do thầy của ngươi, bà môn Pokhara Sabi thốt ra Những hạng sa môn giả hiệu đầu trọc, đê tiệt, nen đuôi Sanh từ nơi chân bà con ta là ai? bạn có thể đàm luận với những bà la môn tinh thông ba tập vệ đà một vị tự mình chưa thành tựu được dưỡng pháp đưa đến sự thất bại này ambata ngươi xem thầy của ngươi bà la môn pukarasadi đã lỗi lầm như thế nào này ambata bà la môn pukarasadi hưởng thọ sự cung cấp của vua basenadi nước kosala Vua Pasenadi nước Kosala cũng không cho phép thầy ngươi diện kiến. Nếu vua hội nghị với thầy ngươi, thời chỉ nói thầy ngươi can qua một tấm màn. Này Abbata, tại sao vua Pasenadi nước Kosala lại không cho phép thầy ngươi diện kiến? Người mà vua cung cấp thực phẩm thuần tính chân chánh. Này Abbata, ngươi xem thầy của ngươi Bà La môn Bukarasadi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 người này cũng đứng tại chỗ ấy cũng luận bàn quốc sự và nói vua Pasenadi nước Kosala đã nói như vậy dầu người ấy nói như lời của vua luận bàn như lời luận bàn của vua người ấy có thể là vua hay là vị phó vương không không thể được Trung giả Uthama nầy Amba Tha nhà ngươi cũng vậy thuở xưa những vị ẩn sĩ giữa các bà la môn, những tác giả các chú thuật, những nhà đùn tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tặng những thánh cú mà nay những bà la môn hiện tại cùng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Những vị ẩn sĩ ấy tên là Atthaka, Vamaka, và Madhiva.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 Giống như các vị trước đã làm Những vị ẩn sĩ ấy tên là Athaka, Vamaka Vamadeva, Vesavita Yamatagi, Agirasa Paravasa, Vaseta Kasapa, Pagu Những vị ấy có khéo tắm Khéo chạy chút Tóc và râu khéo sửa soạn Trang điểm với vọng hoa và ngọc Mặt toàn đồ trắng Tận hưởng và tham đắm Năm món dục lạc Như ngươi và thầy của ngươi hiện đây không Không có vậy Tôn giả Gautama Các vị ẩn sĩ ấy Có dùng cơm nấu Từ gạo trắng thường hàng Mà các hạt đen được gạt bỏ ra Dùng các món canh Các món đồ ăn nhiều loại không Như ngươi và thầy ngươi hiện đây không Không có vậy Tôn giả Gautama hay các vị ấy được những thiếu nữ có đường eo và thắt lưng có tua hầu hạ như ngươi và thầy ngươi hiện đây không? Không có vậy, tôn giả Vô Tham Ma. Hay những vị ấy đi trên những xe cho những con ngựa cái có bờn đuôi được bệnh và dùng những cây roi và gậy dài như ngươi và thầy ngươi hiện đây không? Không có vậy, tôn giả Vô Tham Ma hay những vị ấy sống được che chở trong những thành lụy, có những chiến hào bao bọc, có những cửa thành hạ xuống, có những chiến sĩ mang gươm dài hộ vệ như ngươi và thầy ngươi hiện đây không? Không có vậy, Trung giả Uthama. Như vậy, Này Amba Tha, ngươi và thầy ngươi không phải là một ẩn sĩ, không giống đời sống của nhà ẩn sĩ. Này Amba Tha. Nếu có gì ghi ngờ, có gì phân vân về ta, hãy hỏi ta và ta sẽ trả lời. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi Tịnh xá và bắt đầu đi kinh hành. Thân niên Ambaṭha đi theo sau Thế Tôn đang đi kinh hành và tìm đếm 32 tướng tốt của vị đại nhân, nghi khoảng sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tài và tướng lưỡi rộng dài. Khi bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng, thanh viên Amba Tha này thấy ở nơi ta cần đủ ba tướng tốt của vị đại nhân trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của vị đại nhân, nghi hoặc sanh do dựng sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mạng âm tà và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn.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 Tôn giả Gotama, nay chúng tôi xin đi. Chúng tôi rất bận, có nhiều việc cần phải làm. Này Amitha, hãy làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Rồi thanh niên Amitha leo lên xe ngựa, do ngựa cái kéo và ra đi. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Bhukarasadi ra khỏi Ucata với một đại chúng Bà La Môn ngồi tại pha viên của mình và chờ đợi thanh niên Amattha. Khi ấy, thanh niên Amattha đi đến Hoa Viên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ, đến tại chỗ bà Namo Bukhara Sadi đang ngồi. Đến xong, thanh niên Amattha đành lễ bà Namo Bukhara Sadi và ngồi xuống một bên. Sau khi thanh niên Amattha ngồi xuống một bên, bà Namo Bukhara Sadi nói, Này Amba Tha thân mến, ngươi đã thấy Sa Gotama chưa? Chúng con thấy Tôn giả Gotama rồi. Này Amba Tha thân mến, có phải Tôn giả Gotama đúng với tinh đồ đã truyền đi chứ không phải khác? Tôn giả Gotama đúng với tinh đồ đã truyền đi chứ không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy chứ không phải khác. Tôn giả Gotama đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của vị đại dân chứ không phải thiếu. Này Ambara thân mến, con có cùng với tôn giả Gotama đàm luận không? Con có đàm luận với tôn giả Gotama? Này Ambara thân bén, cuộc đàm luận ấy như thế nào? Thanh niên Ambara liền thuật cho bà Namôn Bucarasadi rõ tất cả các cuộc hội đàm với tôn giả Gotama. Nghe nói như vậy Bà Lamôn Bukhara Sadi Nói với thanh niên Ampatha Ngươi thật là nhà học giả đốn mạc của chúng ta Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạc của chúng ta Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển vệ đà đốn mạc của chúng ta Người ta nói những ai có sự cư xử như vậy Khi thân hoại mạng chung Sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứ, địa ngục Này Ampatha Ngươi càng công kích tôn giả Gautama bao nhiêu, lại càng bị tôn giả Gautama lật tẩy chúng ta với nhiêu. Ngươi thật là nhà học giả đốn mạng của chúng ta. Ngươi thật là nhà đa văn đốn mạng của chúng ta. Ngươi thật là nhà tinh thông ba quyển về đà đốn mạng của chúng ta. Người ta nói, những ai có sự cư xử như vậy, khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh vào cõi ác, đọa xứng, địa cục bà La Môn Bucarasadi tức giận, bực bội, dùng chân đá thanh niên Ambatha bổ lộn nhau, rồi lập tức muốn đi đến gặp Thế Tôn. Khi ấy, những người bà La Môn này thưa với bà La Môn Bucarasadi: hôm nay thì giờ đã quá trễ để đi thăm Sa Môn Gotama. Ngày mai tôn giả Bucarasadi hãy đi thăm Sa Môn Gotama. Tuy vậy. Bà Buka Bukharasari vẫn cho làm các món ăn thường vị loại cứng, loại mềm tại nhà riêng, chở trên các xe và dưới ánh sáng của những ngọn đuốc từ Ukhata đi ra và đi đến khóm rừng Ichanalcala. Vì này đi xe cho đến chỗ còn đi xe được rồi xuống xe đi bộ đến Thế Tôn. Khi đi đến, liền đối với Thế Tôn những lời khụy thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Khi ngồi xuống một bên, bà La Hmun Bukana Sadi nói với Thế Tôn: "Tôn giả Khotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên Ampatha có đến đây không?" "Này bà La Hmun, đệ tử ngươi, thanh niên Ampatha có đến đây. Tôn giả Khotama, ngài có cùng với thanh niên Ampatha đảm luận không?" Này bà La Môn, ta có đàm luận với thanh niên Ampattha. Trung giả Gautama, cuộc đàm luận của Ngài với thanh niên Ampattha như thế nào? Cuộc đàm luận với thanh niên Ampattha như thế nào? Thế Tôn kể lại tất cả cho bà La Môn Pokhara Sadi. Nghe nói vậy, bà La Môn nói với Thế Tôn. Trung giả Gautama, thanh niên Ampattha thật là ngu si. Thôn giả Cô Ma, hãy tha thứ cho thanh niên Ambatha. Này bà La Môn, cầu cho thanh niên Ambatha được hạnh phúc. Lúc bấy giờ, bà La Môn Bukhara Sadi tìm đến 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân trên thân Thế Tôn. Bà La Môn thấy gần đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai tướng tốt của Bậc Đại Nhân,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 Liền báo thì giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỳ kheo đi đến cư sa của Bà La Môn Pokarasa. Khi đi đến, liền ngồi trên chỗ soạn sẵn. Bà La Môn Pokarasa đi tay làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thường vị loại cứng và loại mềm. còn các thanh niên bà la môn thì tiếp đại chúng tỵ kheo. lúc bấy giờ bà la môn bhukharasadi sau khi biết thế tôn dùng cơm đã xong đã rửa tay và bát liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. thế tôn liền thứ lớp giảng pháp cho bà la môn bhukharasadi đang ngồi một bên nghe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 Tập, diệt, đạo Cũng như tấm vải Huỳnh bạch được gột rửa Các vết đen sẽ rất dễ thấm Màu nhuộm Cũng vậy chính chỗ ngồi này Pháp nhãn xa trần đi cấu Khởi lên trong tâm bà Lamôn Bukhara Sadi Phạm pháp gì được tập khởi lên Đều bị tiêu diệt Khi ấy Bà Lamôn Bukhara Sadi Thấy pháp, chứng pháp Ngộ pháp thể nhập vào Pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự, diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người đối với đạo Pháp của Đức Bộ Sư. Bà Ramon Bukhara Sadi liền bạch Phật. Thật vi diệu thay, tôn giả Gautama, Thật vi diệu thay, tôn giả Gautama, nhưng người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống,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 xin quy y Thế tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng như tôn giả Gotama đến thăm các gia đình cư sĩ khác ở Ukata. Mong tôn giả Gotama cũng đến thăm các gia đình Pukarasadi. Tại đây các thanh nam